các bạn đến với chương trình truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện B đội săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 161. Trong ngoài phòng trọ. Cả đêm hôm trước sông Tràng Hoàng mang lo sợ. Đến lúc trời hưởng sáng Thì nhóm khiển đường xứ Mới ít điều cảm thấy yên tâm hơn một chút Không lâu sau khi vào căn phòng san vách Với nhóm người ngô miễn quý bất quý Phái đoàn khiển đường xứ Nhanh chóng ngủ thiếp đi Chỉ còn lại thầy cho Quảng Hiếu Và Không Hải Ba vị hòa thượng Mở rút vào một góc Di dầm với nhau cả ngày Cho đến khi những người ngủ say tỉnh giấc Thì mặt trời cũng đang ngả về Tây Thấy sắc trời sắp tối hẳn Phái đoàn khiển đồng sứ Và các quan viên đại đường Vì đã trải qua cơn kinh hoàng đêm hôm trước Nên hiện giờ Ngay đến cửa phòng cũng không dám bước ra Mà họ liền phái một tiểu hòa thượng Đi theo không hải đến trung thổ Cùng bên một chút tiếng hán Đi tìm chủ quan trọ gọi đồ ăn Nhưng người ở đây Có thói quen ăn cơm tương đối sớm Hiện giờ nhà bếp đã tắt lửa Đầu bếp cũng đã về nhà nghỉ ngơi Tiểu hòa thượng năn nỉ khẩn cầu mãi Cuối cùng ông chủ quán trọ lại phải miễn cỡ nhóm bếp Lê đồ ăn buổi chiều Khách gọi còn dư ra Đổ thêm nửa nồi nước Rồi bạc lên nâu chung với nhau Đồ ăn hổ lốn như vậy Bình thường mấy người kia đến liếc Cũng chẳng buồn liếc lên một cái Nhưng hiện giờ Bọn họ đều đã đói cồn cao Thấy gì cũng thấy ngon Ai nấy hệt như soi đói lâu ngày vui đầu ăn sạch chỗ đồ ăn đưa thể cháo heo kia Sau khi ăn uống non đi khi đang sứ và các quan viên đại đường ngồi lại thương lượng với nhau. Colen lên đẩy nhanh tốc độ đi đến Trường An. Trải qua chuyến tối hôm qua, cả đám người đều trở nên thần hồn đát thần tính. Ai có thể ngờ được toàn bộ dân chúng trong huyện thành thế mà lại đều là yêu quái đội lốt người. Hiện giờ ngoài những người ở ngay bên cạnh và mấy vị cao nhân giống như thần tiên sống ở căn phòng đối diện, bọn họ thật sự không dám tin tưởng bất kỳ một ai cuối cùng vẫn là không hại ra ý kiến, mời người bọn họ trước tiên tạm thời tránh nạn tại đây, sau đó tìm người truyền tin ra bên ngoài, gọi quân binh từ phủ huyện khác đến đây hộ vệ. rằng đáp yêu quái tối hôm qua, hẳn là không dám đối đầu với quân quân, còn bọn họ thì cứ ở yên bên cạnh mấy vị thần tiên sống kia là được. Cho dù dân chúng trong cả tòa thành này đều biến thành yêu quái thì cũng không phải là đối thủ của mấy vị kia nên gửi càng không ghi ra được ý kiến gì khả dĩ hơn. Viện quan đại đường đi cùng khiên đường sứ lập tức phái phụ tá thăng của mình đi xin cứu viện. Lưu thăng còn định tới chỗ Ngô Miễn quy bất quy, nhưng bọn họ đi cùng bảo vệ mình, nhưng lại bị quan viên đại đường ngăn cản về lý do, mời gửi bọn họ phải bảo vệ khiên đường sứ, không thể tùy tiện rời khỏi. Cuối cùng lưu thăng không cọc cạnh được ai, đành phải căng ra đầu mang theo giấy thông hành, cho phép ra khỏi thành, mà quan trên đưa cho. Nhảy lúc trời tối rời khỏi quán trọ Sau khi người gọi cứu viện đi rồi, mấy người khiển được sứ và quan viên đại đường mới đi gó cửa căn phòng đối diện. Từ lúc bọn họ thức dậy đến giờ, căn phòng này vẫn luôn đóng cửa im ỉm Mọi người cho rằng mấy vị cao nhân trong phòng đang nghỉ ngơi, nên không dám quay dậy. Nhưng hiện giờ, chẳng đã lên cao. Ngủ cả ngày no mắt, cùng đến thức dậy rồi. Nhưng gõ cửa hồi lâu, và không thấy có ai mở cửa. Mà người càng chờ, càng thấy lòng dạ bất an. Lúc này Quảng Hiếu cũng đã cảm giác được có điều không ổn, liền sai quan vô danh kia truyền thuật pháp mở cửa phòng ra. Cửa vừa mở, liền thấy trong phòng trọ trống không. Không một ai biết mấy vị thần tiên sống kia đã đi khỏi từ lúc nào. Chứng kiến cảnh tượng trong phòng không còn một ai, Trên đầu Quảng Hiếu nháy mắt đổ đầy mồ hôi. Mặc dù hòa thượng Quảng Hiếu không đích thân giám sát hành tung của nhóm hai người hai yêu, nhưng vẫn luôn để ý tính trong căn phòng này. Từ đầu tới giờ bốn luồng khí tức trong phòng không hề biến mất, cho dù hiện tại trong phòng không còn ai thì hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức của Ngô Miễn Quy Bất Quý và hai con yêu quái vẫn còn lưu lại bên trong. Quảng Hiếu lập tức như phát điên, lục tung khắp phòng tìm kiếm cuối cùng lôi ra bốn hình nộm làm bằng rơm từ dưới gầm giường. Khệ tức của bốn người ngô biến quấy bất quý, đúng là tỏa ra từ bốn hình nộm rơm này. Quả hiếu giận rực gầm lên, setan tài mở hình nộm rơm ngay trước mặt khiển đường sứ và quan viên đại đường, xem xong còn ném xuống đất, hung hăng đạp thêm mấy cái. Giờ thì chẳng cần phải giải thích, ai nhìn thấy tình cảnh này, có biết đã xảy ra chuyện gì. Nằm nhật tóc bạc bảo vệ bọn họ Rời đi tối hôm qua Không còn ở đây nữa Mấy người vừa rồi còn cảm thấy Đã thoát được một kiếp Giả phút này trong lòng Lại bắt đầu phát run Khi đường xứ cùng quan viên Lập tức vây kín lấy hai thầy trò quảng hiếu Quán vô danh Cầu xin hai vị cao tăng bất luận ra sao Cũng đừng lặng lẽ một mình trốn đi Trong lúc mọi người Ở trong phòng hoảng loạn Bên ngoài hậu viện Đồ nhân văng lên động tĩnh có người đi vào Đam người trong phòng vốn Đang như chim sợ cảnh cong Có người sợ quá liệt hét toáng lên Sau đó Quan vô danh là người đầu tiên xông ra bên ngoài Chồng thấy tương mạo của người Đang đứng ngoài sân Quan vô danh mới thở phà một hơi thật dài Quay đầu lại Nó với sư tôn của mình Là liêu thang đại nhân Vừa rồi mới ra ngoài Hình như hắn bỏ quên gì đó Còn chưa nói dứt lời Sang mặt quan vô danh đột nhiên thay đổi Trở nên dư tận Quay ngoắt lại đánh ra một luồng gió mạnh Về phía phát ra tiếng động Luồng gió vừa được đánh ra Cây đầu của người tên Lưu Thăng đứng trước cửa Liệt không một tiếng động Dụng xuống khỏi cổ cái lâu quan viên đó đỉnh lên tiếng Của trách hòa thượng quan vô danh Sát hại quan viên triều đình Đội điên trông thấy lợp giá trên người Lưu Thăng Trở nên lòng lèo tuột xuống Lộ ra bên trong Là thi thể yêu quái gầy đét Liêu Thăng chỉ mới rời khỏi đây, khoảng được canh giờ. Không ngờ lúc quay lại đã biến thành thế này. Chương kiến từ trạng của Liêu Thăng, quan viên nọ như thể thấy được số phần của chính mình trong tương lai gần. Liệt sở hai hét to một tiếng, rồi nga xuống đất, run lên bẩn bật. Người còn định giả thần giả quỷ đến bao giờ? Lâu này, quả hiệu quốc bước ra. Hòa thượng đứng trước cửa, nói vọng vào khoảng sân chống không. Hiện giờ chúng ta đều đã là cá nằm trên thớt của người Muốn chèm muốn giết Thì trực tiếp xuống tay là được Dù có phải chết Thì chúng ta cũng phải chết một cách rõ ràng Dù cuộc Quảng Hiếu ta Đã trên trong tay ai Hòa thượng Quảng Hiếu Cứ đứng đó hò hét Về cây sân một lúc lâu Mà chẳng có ai đáp lời Lùng hòa thượng đang định tiếp tục hô to Thì chợt nghe thấy bên ngoài viện Có người lên tiếng Hơn đợt đêm rồi Các vị khách quan có không ngủ được Thì cũng đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi chứ Ta biết các vị đều là người có tiền Vừa đến chỗ của ta liền bao tròn cả hậu viện Nhưng trong quán trò nhỏ của ta Vẫn còn các khách quen Thuê phòng ở đằng trước Sao ngày mai người ta còn phải rời thành Đi buôn sớm Cùng với tiếng nói Ông chủ mập của quán trọ Cầm theo đèn lồng từ ngoài viện đi vào Nhìn thấy mấy người trong xương phòng Đang ru như cây sấy Ông chủ mập khen như mày Tiếp tục đi về phía bọn họ Nhưng còn chưa đi được mấy bước Cũng chưa kịp nói gì Thì đã trông thấy cô thi thể đầu một nơi Thân một nẻo nằm trước cửa phòng Ông chủ mập sợ hãi hét lên một tiếng Đành rơi đèn lồng Đồng thời ngã ngồi xuống đất Đưa bàn tay run dậy Và cô thi thể không đầu trước mặt Nói với mấy người trong phòng cả người giết gầy rồi cả người giết người rồi Nó đến đây khỏi biết ông chủ mập lấy dung khí từ đâu Mà nhanh chóng nhảy dựng lên khỏi mặt đất Xoay người chạy ra ngoài Vừa chạy vừa hét lớn diệt cười rồi Tiểu lục tử người mau đi báo Một câu còn chưa hô xong Ông ta đã bất ngờ ngai nhào xuống đất Khoài khắc ông chủ mập ngã xuống Cơ thể giống như bị lơi dao sắc bén lia qua Chém thành mấy khúc Từ đầu đến chân Bị cắt thành từng khúc đều chặn chặn Mười mấy khúc thịt rơi lột bột xuống đất Vốn quảng hiếu, còn nghi ngờ ông trùm mập Cũng là yêu quái khoác gia người đóng giả thành Bây giờ thấy ông ta Cũng vô duyên vô cớ chết thảm Hòa thượng mới hiểu ra Ý đồ của kẻ đứng sau Người kia cũng không biết liệu cô miễn và quy bất quy Con còn ở trong phòng hay không Mới cố tình làm cho những người khác hoàng sợ Em bọn họ chạy ra khỏi nơi này Người đầu tiên không chịu nổi cân kinh hãi Chính là viên quan đại đường kia Ông ta hẹt lên với bên ngoài Ta là Lê Bộ Thị Lan Được đưa kim hoàng đế thân phong Người dám giết ta Hoàng đế bể hạ sẽ không bỏ qua cho người đâu Thế này đi Đưa người trong phòng người muốn giết ai thì cứ giết Ta coi như không nhìn thấy gì hết Chỉ cần người thả ta đi Lê Bộ Thị Lang Đại Nhân vừa nói Vừa run dậy đi ra khỏi phòng trỏ Ông ta nhắm chặt mắt Chậm dài đi ra ngoài sân được khi Thị Lan Đại Nhân Đi tới gần thi thể của ông chủ mập Hai chân ông ta đột nhiên nhũn ra, rồi ngã phịch xuống đất, toàn thân cũng bị xé thành mấy mấy khúc thịt, rồi lăn lóc trên mặt đất, hệt như cô thi thể bên cạnh. Lúc này, giọng nói tôi không quá từng nói chuyện về Ngô Miễn lại vang lên. Ngô Biết Tiên Sinh, còn định trách mạt đến khi nào? Chương 162. Lư Vương đón. Bác kể giọng nói kia, còn nói gì đi nữa. Chưa sao vẫn không thấy ngô miễn xuất hiện Nhưng giọng nói kia Cũng nhanh chóng biến mất Giữa màn đêm đen kịt hầu viện quan trò chìm sóc sự yên tĩnh chết chóc Trong phòng trọ Ngoài ba hòa thượng Quảng Hiếu Quan Vô Danh và Không Hải Thì chỉ còn lại mấy vị khiển đường xứ Và hai hòa thượng người oa Đi theo hòa thượng Không Hải mọi người oa quốc kia Đều trốn sát vào bên cạnh ba vị hòa thượng Không ngừng run cầm cập Có điều đợi một lúc lâu Lại không có chuyện gì kỳ lạ nào xảy ra nữa mọi người bọn họ tiếp tục Chịu đựng cho đến khi gà gáy sang canh Sắc trời vừa hứng sáng Tiểu nhị thức dậy đi quét dọn sân vườn Mới phát hiện ra Hai cô thi thể bị cắt thành từng mảnh Tiểu nhị hoàng sợ đến đáy cả gia quần Hẹt toan lên gọi tiên sinh kế toán đến Sau đó được kế toán sai phái Chạy đến huyện nhà báo quan Vụ án lớn như vậy Khiến quan huyện không khỏi hoàng sợ Vào lúc lâu sau, huyện lệnh đem theo ba ban nha dịch dơi chứng để quan trọ nơi xảy ra vụ án. Lúc này trời đã sáng hẳn, mấy người trong phòng chờ đến bây giờ mới dám đi ra bên ngoài, sự bảo vệ của hai hòa thượng Quảng Hiếu và quan vô danh. Sau khi xác định chắc chắn huyện lệnh và các dịch đang đứng trước mặt mình đều là người sống, hòa thượng không hài liền tỏ rõ thân phận với quan huyện. Sở quan huyện không tin Hắn còn lấy công văn tiến cống của Oa quốc ra, cho huyện lệnh xem. Sau khi trình bày ngắn gọn những chuyện xảy ra đêm qua, không hài chỉ vào thi thể của Lễ Bộ Thị Lang, đại bị các từng khốc nói: "Bề kia là thi hài Thị Lang đại nhân của quý quốc, Nếu đại nhân không tin, có thể kiểm tra bằng chứng trên thi thể ông ta." Xem xong công văn tiến cống của Oa quốc, huyện lệnh đã tin tưởng đến tám phần. Chuyện là ở huyện Lân hôm qua, ông ta cũng nghe được chút ít, một tòa huyện thành có đến mấy cư dân, chỉ trong vòng một đêm, đột nhiên biên thành vẫn không trống, sáng sớm có người vào thành đi buôn hoặc thăm người thân, phát hiện cổng thành bỏ toang, không chỉ không thấy bất kỳ một binh lính giữ thành nào, mà toàn bộ người dân trong thành đều biến mất không còn dấu vết. Chuyện này đã được báo lên thứ sử Phúc Châu, ngài nói trong số những người mất tích Có cả khiển đường xứ của Hoa Quốc Đến tiến cống Và các quan viên lễ bộ Đi ngay đón bọn họ Không ngờ những người này Lại xuất hiện ở địa bàn Mà huyện lệnh quản lý Bởi vì khiển đường xứ Hoa Quốc Trong ngoài hình có vẻ hung dữ Nhưng lúc này ai đấy Đều đã bị dọa sợ đến nỗi Sang mặt trắng bạch Trên người còn tàn ra Mùi khai thối ngai ngái Huyện lệnh cho rằng vụ đại án này Hẳn là không phải do bọn họ gây ra Lệnh lệnh cho các nha dịch đi vòng quán trọ lại, bởi vì khiển đường và đám hòa thượng thì được đưa về huyện nha, là cho người cởi khoai mã, cập vào lên thứ sử đại nhân, chờ thứ sử Phúc Châu phúc đáp xem nên xử trí mấy vị khiển đường sứ oai quốc này như thế nào. Cho dù đã được đưa về huyện nha, nhưng nhóm người này cũng không dám lơ là mất cảnh giác. Huyền lệnh đại nhân vốn muốn sắp xếp cho mỗi vị khiển đường sứ một căn phòng để nghỉ ngơi và chuyện ăn uống ngủ nghỉ đều có người hầu hạ thỏa đáng. Có điều liên tiếp trải qua hai đêm kinh hoàng, các vị khiển đường sứ không dám tin tưởng ai cả. Giữa sự yêu cầu kiên quyết của bọn họ, Huyền Lệnh đã tìm một căn phòng lớn cho những người này ở chung với nhau. Đồ ăn đem đến chi căn để trước cửa, hai tiểu hòa thượng đi theo không hải, phụ trách mang đồ ăn vào phòng, mọi người cùng nhau ăn uống so với việc phái đoàn khỉ đường xứ bị tập kích lê bộ thị Lang hy sinh vì nước truyền quan lại và dân chúng của cả một huyện thành bất tích công chẳng đáng là gì Thư Sử Phúc Châu nhận được tin tức thì không dám chủ quan Địa thân triệu tập 3.000 binh mã chạy đến huyện thành sau khi đón các khỉ đường xứ vào đoàn quân lại chất an động viên một lúc Thư Sử Đại Nhân Đích thân dẫn đoàn hộ tống khỉ đường xứ xuất phát về Kinh Đô Trường An Nó đến cũng thật kỳ quái Khổ bên có vài đám yêu quay đó Sợ hãi 3.000 binh mã Được hấn luyện chính quy này không Suốt mấy ngày đường Cả đoàn đều bình an vô sự Không gặp phải chuyện lạ nào nữa nếu không phải ấn tượng Về hai buổi tối ấy Bị ghi khắc quá sâu Bởi vì khiển được sứ còn tưởng rằng Tất cả chỉ là một cơn ác mộng Trước khi lên đường Thư sư Phúc Châu đã bẩm báo chuyện này Lên triều đình Nửa tháng sau khi bọn họ xuất phát Lị huyền đã ra một đạo thánh chỉ Phá đoàn khiển đường xứ Đến địa phận Hồng Châu Thì dừng chân nghỉ lại mấy ngày Hoàng đế sẽ đích thần phái quan viên Đến Hồng Châu ngay đón Tiền thể điều tra vụ án lễ bộ Thị Lăng Hy sinh vì nước Và truyền quan lại dân chúng Trong một huyện thành biết mất Một cách lạ lùng Khi thánh trì đến tay thư sử Phúc Châu đoànkhển đường xứ cũng vừa được hộ tống đến Hồng Châu thư sự lập tức để bọn họ ở lại Hồng Châu bàn giaoo đổi ngũ lại cho quan viên địa phương rồi nhanh chóng quay về địa phương nơi bình quản lý lại thêmử tháng trôi qua quan viên được triều đìnhai đi đón khi đường sứ đã đến Hồng Châu chẳng ai có thể ngợ được chỉ vì một đoàn sứ thần nho nhỏ đến từ oa Quốc thêm mà phải điều động để cả đại công thần khai Quốc của đại đường Lưu Vương Trinh Giọc Kim Ngày đó khi Đường Sứ và mấy vị Hòa Thượng Đang dùng bữa trưa cùng với Thứ Sử Hồng Châu Ở Quan Nha Một tiểu hiệu ý đi tiên phong Đem theo công văn khẩn Đến bài kiến Thứ Sử Đại Nhân Nói có công vụ khẩn cấp Một khắc cũng không dám chỉ hoãn Vị Thứ Sử Đại Nhân Họ Tề Tên Quốc Viễn Lập tức mà công văn ra đọc trước mặt Các vị Khề Đường Sứ Mới đọc được hai dòng Đã giật bắn mình Phụt hết rượu và đồ ăn trước kịp nốt xuống bụng ra ngoài Quay sang hỏi tiểu hiệu ý kia Sao lại kinh độc đến cả tư ca của ta rồi Mau lên Bỏ cổng thành ra Tập hợp tất cả gánh hát trong thành đến đó Lúc tư ca tới Thì dạ bọn họ cùng nhau tấu nhạc Tư ca của ta thích nghe tiếng quả phụ khóc tang Cứ thế mà làm Đọc xong công văn Tê thứ sử liền cuốn hết cả lên trong nhóm sứ thần Oacốt chỉ có Quảng Hiếu là đã từng tiếp xúc với vị hôn thế ma vương này. Tri Hàn công không ngờ chuyện nhỏ như vậy mà lại kinh động cả đến đại nhân vật này, chỉ là hiện giờ thân phận của hắn vẫn chưa thể tiết lộ với người ngoài. Công không tiện dò hỏi, "Tể thứ sử." Tể thứ sử Quang xoay vòng một hồi, để lục thay xong quan phục mới định ra cổng thành nghênh đón lưu vương Trình Giảo Kim thì bất chợt nghe ra chuyện gì. Quay đầu lại nhìn đám người khiển đường sứ Đang ngây người ngồi đó nói Hòa thượng không hải Người giúp ta hỏi các vị khiển đường sứ đại nhân một chút Công thần Lưu Vương Điện Hạ trình rào kim của đại đường chúng ta Đinh thần đến Hồng Châu ngay đón các vị sứ thần Bây giờ bồn quan xe ra cổng thành cung ngành Lưu Vương Điện Hạ Bọn họ có muốn cùng ta đi đón ngài ấy không Mấy vị khiển đường sứ để biết sự tích lý đường hưng khởi đã sớm nghe danh vị hôn thêm Ma Vương Diệp Yên Thiên hạ năm đó, mà người lập tức không chút do dự, nhanh chóng thay đổi lễ phục ba quốc rồi đi theo tể thứ sử cùng ra trước cổng thành, tìm vị Lư Vương Điện hạ kia. Mà người chờ suốt hai canh giờ sau, mà đến khi sắc trời tối, mà thấy từ xa có một đoàn người đi tới, cờ hiệu đi đầu đội ngũ có treo thêm hai ngọn đèn lồng to, từ xa đã có thể nhìn thấy Trên mặt cờ viết một chữ lư thật to Kiểu cách đều đà như dòng bay phượng múa Trong thời đoàn người đi đến Tề thức sự liên dân đầu đoàn nghi thức của mình Tiến lên ngay đón Ở giữa đoàn quân đông tới hàng ngàn người Có một con Tuấn mã lông màu mận chín Cười trên lưng nó là một người đàn ông cao lớn Dâu bạc tóc trắng mặt xanh Thấy được tề thức Người mặt xanh liền cười to một trận chợt lực ngựa nhảy xuống đi về phía Tề Thước Sự, cùng đang rảo bước về phía này. Người anh em đã nhiều năm không gặp, người đến đời này làm vua một cõi, đúng là mưa làm thịt tứ ca ta mà. Lục nói chuyện, Tề Sự cũng đã đi đến nơi. Hắn cùng người nhảy xuống ngựa, ôm trầm Lệnh Trình rảo kiếm cười nói. Mấy đó mà đã năm năm rồi, Tứ ca, ngươi ăn được tiên gì? Mà trông vẫn hệt như hồi còn ở núi Ngoa Cường thế. Chẳng ra đi chút nào. Người đã quên rau tóc của ca ca ngươi. Cơ gì lại biến thành màu trắng rồi đấy phòng Trình rào kim cười hà hà. Tiếp tục nói. Năm ấy lão trình ta đã nói. Là nhận được của hời của thần tiên. Rồi còn gì nữa. Nếu không thì liệu anh rể của ngươi. Có rào núi Ngoa cương cho tư ca của ngươi đây không. Lúc trước nói ra ai cũng tin chỉ có một mình tại quốc viện nhà ngươi, không tin thôi." Trong khi nói, Trình Giàu Kim đưa mắt lên nhìn đoàn thị thức và phái đoàn khiển đường xứ, Quốc ở phía sau đang tiến lên. Nhìn thấy mấy người đầu tóc kỳ dị, trên người những bộ trang phục lạ lẫm, Lư Vương Điển Hà liền ra ngay bọn họ là ai. Gã lại bật cười thật to, nhấc chân đi vòng qua mấy người khiển đường sứ. Tiến đến bắt chuyện với hòa thượng Không Hải, chỉ giữ vai trò phiên dịch. Hòa thượng ngươi chính là không hài. Không hài không ngờ vị lưu vương điện Hạ này vừa mà lời đã nói chuyện với mình đầu tiên. Hắn vội vàng hành lễ theo kiểu nhà Phật nói: "Hòa thượng chính là tăng nhân Oa Quốc không hài. Mây vị này là các hiền đương sứ đến từ Oa Quốc. Vị này là chính sứ giặc sứ." Không cần nói nữa, lão Trình ta không qua hứng thú nghe. Trinh Giáo Kim xua xua tay Ngắt lời hòa thượng Nhìn chăm chạp vào không hải mà nói tiếp Lần này buồn vương đến đây Chính là vị người chương 163 Tiến về phía trước Nói xong một câu với không hải trình Giáo Kim lại xoay người Nhìn Tây Quốc Viễn nói Người anh em lẽ ra Tư cả phải ở lại chỗ này Của người thêm hai ngày Mới phải phép Nhưng ở, ở Kinh Thành vẫn còn rất nhiều việc cần làm, dù sao cũng gặp được mấy tên oạc quốc ở đây rồi. Lao chúng ta đưa bọn họ về luôn vậy. Hè năm nay ta sẽ nói chuyện với hoàng thượng, bảo ông ta điều ngươi về kinh. Mày làm quan lâu năm ở hình bộ sắp về vườn cả rồi. Ngươi quay về vừa vặn thấy cho bọn họ. Hãy chỉnh giáo kim đem quay về kinh thành ngay, chứ không vào địa bàn của mình. Thái quốc viện hơi bất ngờ, hắn đi tới kéo trệnh tứ gia sang một bên dòng thịt thầm tư cả Hoàg thượng có chỉ bảo người ở lại cho ta đều tra chuyện khiển đườngsứ của hoaa Quốc bị tấn công còn cả chuyện quan lại dân chúng trong một huyện thành đột nhiên mất tích nữa người cơ thế bảo về hoàng thượng trách tội thì phải làm sao người quan tâm cái đó làm gì trình giao Kim cười ha hả cô không để ý đến khiển đường xứ và mây viện quan đã có mặt tại đó Khe đạp cho tế quốc viễn một cái Rồi nói tiếp Năm đó tư ca người đây công từng ban thánh chỉ Lão tị nhà người tuân theo được mấy lần Bây giờ đổi thành Lý Uyên Ngư liền biết sợ Trời có sập xuống thì vẫn còn tư ca người trông đỡ Một thứ sự hồng trâu nho nhỏ như ngươi Sao cái gì Nói đi đây Trình Giao Kim lại cười to Quay sang nhìn mấy người khiển đường xứ Và đám tăng nhân một chút Rồi nói với không hài Người nói với mấy người oa quốc này đi Ngay bây giờ Bọn họ sẽ theo buồn vương đến thành trường An Dòng đường đi hiểm trở gặp ngành Bà bọn họ chưa có lộn xộn Không hải đang nghe thích cuộc trò chuyện Giữa Trình Giáo Kim và Tê Thứ Sử Nếu vẫn không hỏi giật mình Trước tác phòng làm việc cấp gắt Nói đi là đi ngay của vị Lưu Vương Điện Hạ này Vội vàng lên tiếng giải thích với Trình Giáo Kim Điện Hạ Như thế có phải hơi gấp quá rồi không Khen đường sứ Còn phải đem theo lễ vật tiên cống Của thiên hoàng chúng ta dâng lên hoàng đế bể hạ đại đường Ai thèm để ý mớ độ đồng nát Của các ngươi Trinh giáo kim tuy rằng không để ý Nhưng mấy món cống phẩm đó Dùng để dâng lên hoàng đế đại đường Cũng không thể qua loa Lao trình suy nghĩ một lúc Lại quay sang đo với tệ quốc viễn Lao tệ Tư cà ta đưa người về trước Người vất vả một chút Mấy thư công phẩm gì đó của Hoa Quốc bọn họ Mang chân hết lên xe Rồi phái người đưa đến trường An đi Trong lúc Lão Trình nói chuyện Thục hạ của gã đã nhanh chóng tiến lên nửa mời nửa áp giải Đưa đoàn người Hoa Quốc lên mấy cố xe lớn trong đội ngũ của mình Hai thầy cho Quảng Hiếu quán vô danh Đưa mắt nhìn nhau Không ai lên tiếng Đều đang chờ xem vị Lưu Vương Điện Hạ này muốn làm gì Tể quốc viễn có lòng muốn khuyên giải hai câu Nếu cô biết tính tình tứ ca của mình thế nào Chỉ đành cười khổ một tiếng Nói với trình giáo kim Tứ ca Tiểu đệ ta có muốn khuyên Cũng không khuyên được người Bất kể thế nào Cũng không được để có thêm người chết Khi bọn họ tự hoa quốc khởi hành đến đây Toàn bộ đội ngũ có hơn trăm người Đến giờ chỉ còn lại bấy nhiêu thôi đấy Nếu lại để xảy ra thương vong Cũng khó lòng ăn nói với hoàng thượng Yên tâm đi Trong lòng tứ ca hiểu rõ Trình Giáo Kim cười lên sang sàng Cáo từ Tề Quốc Viễn Rồi lại cười lên con Tuấn mã của mình Hạ lệnh cho nhóm quân phía sau Quay đầu đảo thành tiên phong Theo đường cô xuất phát về Kinh Thành Tề Quốc Viễn dẫn người đi theo Tiền đưa mấy chục dặm đường Rồi mới từ biệt Trước khi quay về Tề Thứ Sử vẫn không ngừng dặn dò tư ca nhà mình Nhất định phải trông chừng thật kỹ mây vị Khèn đường xứ qua quốc này Lúc này sáng trời đã tối hẳn Mặc dù đội ngũ đã thắp đuốc hành quân Nhưng con đường vẫn có vẻ Âm u tăm tối bởi vì khền đường sứ và tăng nhân oa quốc Không hẹn mà cùng nhớ lại Chuyện xảy ra trong hai đêm Ở Phúc Châu Bọn họ quan sát những binh lính trước mặt Và sau lưng mình nên thế nào cũng thấy giống đám yêu quái Đội lốt người khiến ai nấy sợ đến phát run Chỉ còn biết nhắm mắt Chờ đợi một lúc nào đó Đám yêu quái ấy sẽ nổi điên lên Xuống vào ăn thịt mấy người bọn họ Trình rào kim cưới trên mắt của mình Thòng dòng đi đến bên cạnh xe ngựa Của đám hòa thượng không hài Đường ánh sáng từ ngọn đuốc của binh lính bên cạnh Qua sát về mặt của mấy vị hòa thượng ngồi trên xe Sau đó cười kha kha nói với hòa thượng Quảng Hiếu Đang ngồi bên cạnh không hài Hình như lão trình ta Gặp được người quen thì phải Đây chẳng phải là Quảng Hiếu đại sư đó sao Mấy năm nay Người thường qua lại chỗ thái tử Kiến Thành Làm chỉnh ta còn tưởng mình nhìn nhầm cơ Người con biết đấy Hòa thượng các người tên nào tên đấy Đều trọc cả Thành ra mặt mũi cung đa ná nhau Làm phiền Lưu Vương Điện Hạ Phải lưu tâm Quảng Hiếu khép mỉm cười Tiếp tục nói với Trình Giáo Kim Ta và Không Hải Đại Sư có chút quen biết Lần này tới đây vốn là để đón tiếp hắn Không ngờ lại xảy ra chuyện chẳng lành Càng không ngờ việc nhỏ thế này Lại kinh động đến cả Lưu Vương Điện Hạ ngày đây Xem ra hòa thượng ta quả là có chút duyên phận với điện hạ Đúng vậy Chúng ta đương nhiên là có duyên rồi Có lẽ kiếp trước lão trình ta Ném con nhà các ngươi xuống giếng Nên đời này Phải trả nợ cũng nên đấy Trình giáo kim cười ha ha Đang định tiếp tục nói hiếu nói vượn thêm mấy câu Thì thấy thám mã từ xa chạy lại Nhỏ giọng đó vào tay lão trình vài câu Trình giáo kim nghe xong chỉ cật đầu Không nói gì cả Cơ thể phất tay ra hiệu cho Tham Mã lùi ra. Đợi đến khi Tham Mã đã một lần nữa chạy đi, Trình Giọc Kinh mới cười khà khà, nói với mấy hòa thượng đang ngồi trong xe. là này lão trình ta vốn muốn để các vị hòa thượng thong thả lên đường. Nhưng hòa thượng sốt ruột trông ngóng, ta cũng không dám chỉ hoãn. Mấy vì đầy và các khền đường xứ chịu khó ăn uống nghỉ ngơi trên xe. Muốn đại tiểu tiện gì đó, cũng cố gắng nhịn một chút đồ ba người thì chúng ta mới có thể cho dừng sai giải quyết. Lạc đến đây, Trình Giác Kim dừng lại một chút, đưa ánh mắt đi sang Không Hải, cười to một tiếng rồi nói với hắn: "Không Hải đại sư, có chuyện này phải nói trước với các ngươi một tiếng. Bổn vương nhận được ý chỉ phải đưa các vị hiền đường sứ bình an về đến kinh thành, chớ đừng đi. Nếu có kẻ nào muốn chặn đường ám sát hiền đường sứ, thì lúc đó không thương lượng mà cả được." Trong tình huống khẩn cấp, Lão Trình ta chỉ có thể bảo vệ chu toàn cho một phía mà thôi. Một khi gặp phải tình huống đó rồi, phải bỏ rơi mấy vị Đại Hòa Thượng các người giữa đường thật. Xin các vị ngàn vạn lần, chờ có ghi hận Lão Trình ta. Vạn sư Tùy Duyên, nếu thật sự gặp phải tình huống khẩn cấp, Điện Hạ chỉ cần bảo đảm an toàn cho các vị khiển đường sứ đại nhân là được. Không hài khẽ mìm cười, tiếp tục nói với Trình Giáo Kim. Hòa thượng ta vốn là người phiên dịch cho các vị khiển đường xứ. Nếu gặp nguy hiểm, cho dù có phải dùng cái mạng của hòa thượng ta bảo toàn cho các vị đại nhân, Âu cũng là chuyện nên làm. Trước đó, Trình Giáo Kim còn nói mình đến đây, chỉ là vì không hài. Bây giờ lại nói ra những lời này, khiến cả Quảng Hiếu và Quán Vô Danh đều không đoán được Trình Giáo Kim đang muốn giả trò gì. Nghe hòa thượng không hài nói vậy, Trình Giáo Kim lại bật cười ha hà. Sau đó dặn dò binh lính dưới chướng Chuẩn bị bánh lúa mạch Thịt chín cùng các loại đồ ăn thức uống khác Đưa lên mấy cố xe ngựa cho lúc người trên xe ngựa Đang ăn uống Thà ma vừa rồi lại chạy trở về Lần này người đó rong rạc Nó to với trình rào kim Ngay trước mặt các vị khiển đường xứ Và hòa thượng đang ngồi trên xe Lưu vương điện Hà Người dân sinh sống ở thôn xóm Trong phạm vi mời dặm phía trước Đột nhiên bất tích quan tham mạc phụ trách liên lạc với thuộc hạ cũng không thấy đâu cả, có thể phía trước có biến, mau điện hạ sớm đề phòng. Người dần trong cả một thôn mất tích sao?" Trình Giác Kim nhíu mày nói với Tham Mã, "Người không cần đi trước dò tham nữa, đi theo đoàn quân bảo vệ bổn vương là được." Kỳ bài thông báo cho toàn quân phía trước, "Chúng ta không đi đường này nữa, đổi đường đi vòng qua thôn làng kia." Toàn quân tăng tốc tiến về phía trước. Nếu có kẻ nào dám cản đường buồn vương Giết chết không cần hỏi Trình Giáo Kim vừa ra lệnh Quan kỳ bài đi theo bên cạnh hắn Lập tức phi ngựa lên thông báo cho toán quân đi đầu Đúng vào lúc này Sang mặt của quân tham báo vừa trở về Bảo vệ sau lưng Trình Giáo Kim Đột nhiên thay đổi Về mặt giữ tợn rút thanh đao bên hông ra Nhắm vào gáy của Trình Giáo Kim Đang không chút phòng bị mà chém xuống mà thấy một đao này Sắp sửa chém xuống đầu Lưu Vương Điện Hạ Các bình lính xung quanh trình rào kim Đột nhiên hét lớn một tiếng Rồi vùng đao kiếm đã cầm sẵn trên tay Xem tên tham mã ngã xuống khỏi lưng ngựa Tên tham mã kia Nga xuống đất Mà lại không hề hấn gì Chỉ hét lên một tiếng rồi lại nhảy phát dậy Thoàn thoát như con khỉ Nhào tới sau lưng trình rào kim Đột lúc tên tham mã nhảy lên Đến giữa không trung Lại có mấy hồ vệ cầm đao Chém trúng người hắn Khi hắn ngã xuống mặt đất một lần nữa Một hồ về cái ngựa tay cầm đại đao, từ phía sau xông lên. Lư Lê đao vung ngược từ dưới lên trên, chém ngang cổ hắn. Hồ về dùng lực hơi mạnh, trực tiếp chém đứt đầu tên kia. Chỉ giọng Kiền Vân điên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông dùng cái ngựa tiếp tục tiến lên, miệng lẩm bẩm nói: "Thật sự cho rằng lão Trình Tần đây không chuẩn bị gì hết sao?" Hết chương 163. Chương 164: Giết yêu. Lúc cây đầu của quân tham mã rơi xuống đất Quảng hiệu ngồi trên xe ngựa đang nhìn thấy thi thể yêu quái Nước dưới bộ da người Còn yêu quái này Cũng giống đám yêu quái xuất hiện đêm hôm ấy Trên cơ thể Hoàn toàn không có yêu khí tàn ra Không biết bọn chúng sử dụng pháp môn gì Mà lại có thể Che giấu yêu khí kỹ càng đến mức này Quảng hiệu lên nhìn trình rào kim Đang thòng dòng cưới ngựa đi bên cạnh xe suy tư một chút rồi cất tiếng nói Lưu vương điện hạ Là do khẩu lệnh ám hiểu Của Tham Mã không đúng phải không Quả nhiên là Quảng Hiếu Đại Sư Chỉ lưng bắt một cái Đang nhận ra mánh khóe của Lão Trình ta Trình Giáo Kim cười ha ha Tiếp tục nói với Quảng Hiếu Lão Trình ta Có biết một chút về chuyện các người gặp phải lúc trước Qua lại và dân chúng Trong cả một huyện thành Đều vô cớ biến mất Ta ở bên này nếu không có chuẩn bị gì Làm sao dăm đi đón chư vị đến Trường An Thế kênh sách của mình có hiệu quả chỉ rào kim lại càng đắc ý hơn mà miệng là liền không kìm lại được Mà oa oang, oang kể ra mánh khoét của mình Lào trình ta trước khi cho Tham Ma đi dõi đường Đã thông nhất một khẩu lệnh Vừa rồi lúc hắn quay về lẽ ra phải hô một câu Đại đức má vương Còn yêu quái này chỉ biết giết người lột ra không biết chúng ta còn có ám hiệu như thế đây cũng coi như báo thủ cho tên Tham Ma kia Nói rồi Trình Giáo Kim thay đổi vương lệnh vỡ mây ban ra. Nó với quan kỳ bài vỡ mới quay về. Đi, thông báo cho quân tiên phong tiếp tục đi theo lộ trình ban đầu. Tham ma đều là giả, buồn vương việc gì phải nghe theo nó chứ. Sau khi vâng lệnh của Trình Giáo Kim được chuyển đi, đoàn quân hơn ngàn người tiếp tục theo đường cũ tiến về phía trước. Thay vì Lưu Vương Điện Hạ này, quan niên dành bất hư chuyển, Các khẻn đường sứ ngồi trên xe ngựa phía sau lúc này, mày thấy yên bụng, trong lòng ai nấy đều mong sao có thể mau một chút đến Trường An. Cứ như thể phải đến được kinh đô của đại đường thì cơn ác mộng này mới có được kết thúc. Đoàn người di chuyển gần được canh giờ, quân mã đi đầu trận tuyến phát hiện ra thôn xóm mà tên thám mã vừa anh nhắc tới. Có mấy binh lính vào thôn xem xét, cả thôn chỉ có hai ba hộ dân, không có gì bất thường. Có một hộ gia đình vẫn còn trong đèn sáng trưng. Ngay bên trong có tiếng người đánh bạc. Nhưng nhà còn lại đều đang ngủ say. Có nghe được cả tiếng người ngáy khỏ khỏ. Theo lệnh của Trình Giáo Kim. Một vài quan quân ở vào căn nhà đang tổ chức đánh bạc. Mặt cho mấy người đàn ông trong nhà. Lôi đến trước mặt Lưu Vương Thiên Tuế Già. thấy mấy kẻ này bị quân lính của mình đánh cho mặt mày bầm giật. Trình Giáo Kim cười ha hả Ngồi trên lưng ngựa cao cao Đi xuống nói với bọn họ Đừng sợ đây bà cũng chẳng phải tội lớn đáng chém đầu Chỉ cần các người thành thật trả lời Câu hỏi của bồn vương Là đưa bổn vương sẽ thả cho các người về Trả công cho mỗi người hai lượng vàng Nghe ra Người đàn ông dâu bạc tóc trắng Mặt xanh ngồi trên lưng ngựa Là vương gia Đăm người càng thêm sợ hãi Là nghe vị vương gia này nói tiếp Mấy tháng gần đây Trong thôn càng người có xảy ra chuyện gì bất thường hay không Ví dụ như hàng xóm của các người đột nhiên thay đổi tính tình nên mình trong nhà càng ngày không chịu ra ngoài chẳng hạn cho số mấy người bị bắt có kẻ lớn mật thấy đồng bọn của mình không ai dám lên tiếng lo sợ trọng giận vương ra mẹ đánh bảo bước lên phía trước nói hồi bẩm vương ra thôi chúng ta chỉ là thôn nhỏ có mấy chục nhân khẩu mà thôià nào xảy ra chuyện gì, Đều không giống được Mấy hôm nay mọi người vẫn bình thường như thế thôi Sáng dậy chăm sóc hoa màu Tôi về hầu hạ vợ con Cũng không thấy ai có biểu hiện bất thường gì cả chúng tiểu nhân đây đều là mấy lão độc thân Không lấy được vợ Nên mới tụ tập với nhau mở xong bài nhỏ là sau chúng tiểu nhân không dám nữa Từ nay xin chừa Đã nói là đánh bạc Không phải chuyện lớn rồi cơm mà Người ấy còn sợ cái gì Lao trình thích người đàn ông Bình Trần Bị bắt đến trước ngựa của mình Còn đang nắm chặt một bộ bài trong tay Thì bật cười to Tiếp tục nói với hắn Thế này đi Bồn vương chờ với các người mây ván Thắng được bồn vương Thì sẽ cho mỗi người các người 20 lượng vàng Còn thua thì hai lượng vàng vừa rồi Hứa bàn cho các người sẽ không cho nữa Chơi không Người nào không ngờ vị vương gian này Còn muốn đánh bạc với bọn họ Ngây người ra không dám trả lời Trình rào kim thấy vậy Chẳng cần biết bọn họ có đồng ý hay không Đã dở lệnh cho quan kỳ bài của mình Giờ lấy bộ bài người kia đang cầm Lao sạch Rồi úp nó xuống mặt đất Ngay trước mặt tất cả mọi người Sau đó lại thay trình rào kim Bốc mấy quân bài lên Thầy máu cờ bạc Của vị lưu vương điện hạ này nặng như vậy Chú lòng kính sợ của mấy vị khiển đường sứ đối với gã Công phai nhạt đi nhiều Hàm mê cờ bạc chính là tử huyệt của một người Cho dù gã có bản linh lớn bằng trời Thì cô sẽ có cách đánh bại Chẳng có gì gây gớm hết Người đàn ông kia run dậy Cầm mấy quân bài của mình lên Mắt đi trường trường vào bài Nhưng mãi mà không dám đánh ra Lúc này Trình Giọc Kim mới kể lại một tiếng nói Khỏi biết đánh chưa gì Người có giả vợ Thì cũng phải giả vợ cho giống vào chứ Kếp sau nếu lại giả làm người Thì như học thêm sở thích của người Chỉ dọc kim còn chưa dứt lời Người kia đã từ dưới đất nhảy trồm dậy Ngoặc cái miệng đầy răng nanh ra Một cắn vào yết hầu của Lưu Vương Điện Hạ Đúng vào lúc này Mấy tên hộ vệ đứng ở hai bên trình dọc kim Đồng loạt vung đại đao lên đón hướng người kia mà chém xuống Là một cách chính xác Thì phải là con yêu quái đội lốt người này Từ lao mình vào hai lưỡi đao Theo một tiếng hét thảm Một con yêu quái biến thành ba khúc rơi xuống đất Lúc này mơn người đàn ông đánh bạc Cũng bước đứt dây thường chói trên người đầu loạt nhảy sổ lên Nhào về phía trình rào kim Các quân quân đang chân áp bọn chúng Cũng đã có chuẩn bị từ trước Khi con yêu quái đầu tiên dục dịch tấn công Đại đao trong tay bọn họ Đã chém xuống cơ thể chúng ngay lập tức Mục tiêu của mấy con yêu quái này Là trình rào kim Đang ngồi trên lưng ngựa hoàn toàn không đề phòng những người khác.ải khắc bằng chúng vừa mới lỏng lên thân thể liền bị chém thành mây khúc. Lông này, từ trong thôn xóm phía xa có ch trường năm yêu quái đội lốt người lao tới. cùng lúc cùng một toán quần từ trong đội ngũ của trình Giảo Kim sông ra. Toàn quần đảnh nhanh chóng chia thành từng nhóm nhỏ bốn năm người. trong mỗi nhóm lại có một người lấy từ bên hông ra, một tâm lưới dệt từ chỉ bạc,ong ra bao chùm lây đám yêu quái. Như người khác tham gia chặn đường yêu quái Liên dùng đau thương trong tay Xung vào chém giết lũ yêu quái Bị bắt trong lưới Còn mấy con yêu quái may mắn thoát ra được lưới bạc Vừa chạy vừa nhảy thoan thoát Như khỉ nhào tới chỗ trình rào tim Đang ngồi trên lưng ngựa Mà chúng vừa xông lên được nửa đường Thì thay từ trong đội ngũ Có mấy chục quả cầu lửa bắn ra Đám yêu quái nhảy lên giữa không chung Đã bị cầu lửa bắn trúng Không thoan một con nào Đám yêu quay này thiên tính kỵ lửa bi câu lừa băng chúng lệ rơi xuống đất như phản ứng tự nhiên nắm lan lộn dưới đất liều mạng muốn dập tắt lửa lớn trên cơ thể lúc này toàn quần vừa sông lên lại giết ngược trở về chỉ chồng ngay mắt đãchém giết đám yếu quái thành mớt thịt vụn kết quả này khiến các khiển đường xứ cùng đám hòa thượng trên xe kinh ngạc cho mắt nhìn Dương Quảng Hiếu và con vô danh thì hiểu rất rõ Mặc dù các binh lính tham gia chém giết yêu quái không có thuật pháp gì Nhưng trên mỗi lời đào mũi thương Mà bọn họ dùng Đều có khắc chú văn hàng yêu Hơn nữa những binh khí này dưới anh trăng Còn lấp lé sang loáng và nhìn liền biết không phải thứ tầm thường lấy bờ một kiện ra xem Cũng là pháp khí thượng thừa Ngàn vạn kho mua nổi Lại thêm tổ chức tác chiến hết sức bài bản Lấp lang vừa rồi Lần này trình giọng kim quạt thực Đã chuẩn bị kỹ càng rồi mới tới Thầy binh lính giết quyền Không có ai thương vong Lão Trình cười ha hả Nó với đội quân hơn ngàn người của mình Sau khi trở về Bồn vừa sẽ đích thân dân tấu thành công Cho các người Đi thôi, châm lửa đốt sạch cái thôn này đi Ngăn ngừa còn có yêu quái sót lại ở đây, tiếp tục hại người Trong khi mấy mấy binh lính vâng lệnh Chạy đi châm lửa Quả ghiêu khen mỉm cười lên tiếng Đó với trình dạo kim Lưu vương điện hả Đây đều là do mấy người ngô miễn quý bất quy Giúp người chuẩn bị pháp khí Và huấn luyện binh lính nhỉ Thật là cao tay mà Để pháp khí mà bọn họ sử dụng Hòa thượng ta đây cũng phải đỏ mắt ghen tị đấy Nên nếu gần đây Mới bắt đầu luyện chế pháp khí Và huấn luyện binh lính Thì cũng chẳng kịp Hà là cả người vẫn luôn cấu kết với nhau Đúng không Quảng Hiếu đại sư Người đó vậy thì oan cho Lão Trình ta quá Trình Giọng Kim cười ha ha Như Quảng Hiếu tiếp tục nói Những bình linh này Đều không phải bản bộ nhân mã của Lão Trình ta Mà là lúc chuẩn bị Rời khỏi Kinh Thành Đến mượn của Tần Vương Điện Hạ Khi nào về tới Kinh Thành Phải trả người cho Tần Vương Một câu nói ra Biểu cảm trên mặt Quảng Hiếu trở nên có chút mất tự nhiên Trình Giọng Kim thấy vậy Thì bật cười ha ha Hà Lăng chờ đợi ngút tiếp tục tiến về phía trước. Thôi không bao lâu nữa là trời sẽ sáng, lau chỉnh bây giờ mới lại phái ra thăm mã đi trước dò đường. Hệ trường 164. Chương 165, ác mộng. Xe đường tiếp tục tiến lên, liên tục có thăm mã chạy qua chạy lại báo cáo tình hình phía trước với Trình Kim. Sau hai lần liên tiếp thăm dò, phía trước không còn xảy ra tình huống dị thường nào nữa. Đi thêm hơn hai canh giòn nữa Sắc trời mới dần dần sáng tỏ Thật sắc nam binh lính đi theo Trình Giáo Kim thức trắng cả đêm Bắt đầu lộ ra dấu hiệu mệt mỏi Cùng mày không xa phía trước chỉ là một thị trấn lớn Nằm trong địa phận Hồng Châu Tuy đời này không thể sánh bằng Huyện thành Đông Đúc Nhưng tốt xấu gì cũng coi như có chỗ nghỉ chân Trình Giáo Kim lập tức Chỉ huy đội quân tiến vào thị trấn Bao trọn quan trọ lớn nhất ở đây Ngay ngời hai cảnh giờ, giờ lại tiếp tục lên đường. Trình Giạo Kim các hiền đường sứ vào hòa thượng ở trong quán trọ, cả binh lính thì tập kết xung quanh, đuổi cả ông chủ quán trọ và tiểu nhị ra ngoài, thay bằng thân binh của Trình Giạo Kim đích thân hầu hạ. Ngoài trừ thân binh của Trình Giạo Kim phụ trách trông coi quán trọ, quan binh còn lại đều hạ chân bên ngoài. Bây giờ đang là ban ngày. Ngày có lẽ cũng không có quá nhiều yêu quái Dám ra ngoài quấy phá Có điều đông lúc trình rào kim Định dành hai canh giờ đi ngủ một giấc Thân minh bên ngoài phòng trọ Đột nhiên đánh tiếng bằng ám hiệu riêng Trình rào kim đã nằm trên giường Nghe thấy thì như mày Ga lười trở mình ngồi dậy nên nằm yên đó mà lên tiếng Xảy ra chuyện gì Mà bột hai phải làm phiền bổn vương ngay lúc này Vừa rồi đang nói với các người thế nào hả Trước khi hòa thượng băng Hà Mấy thằng con trai của lão đang đến tận đây Nếu không thì đừng có làm phiền bổn vương Lăn vào đây Vừa dứt lời Để thấy thần bình phụ trách canh cửa Cởi nịnh nó đi vào à, Lưu vương điện hạ Bên ngoài có người nói là bạn của ngài Có chuyện cực kỳ quan trọng Mới gặp lão nhân ra ngài ạ Tiểu nhân có hỏi thế nào người này cũng không chịu báo tin Chỉ nói là lưu vương điện hạ ra ngoài gặp Anh sẽ biết là ai Bạn của bồn vương Nếu không làm quan trong chiều Thì ra giang hồ làm thổ phỉ Nếu đa không phải quán Vậy chính là thổ phỉ rồi Trinh giáo kim nghe xong Liệt hết luôn cơn buồn ngủ Cười một tiếng đầy cổ quái Rồi quay sang nói với thân binh của mình Bỏ hắn chờ bên ngoài quán trọn đi Bồn vương chỉnh chắc y phục xong Sẽ ra ngay Thấy thân binh lui ra Trinh giáo kim lại nằm xuống đắt chăn Nhắm mắt lại lầm bầm nói Mặc kệ là ai Nếu thật sự là bạn tốt Thì đời Lão Trình ta hai canh giờ Cùng xe không để bụng Lời còn chưa dứt Tiếng ấy đã vang lên Cũng không biết Trình Giảo Kim đã ngủ bao lâu Đột nhiên nghe thấy bên tai Có người đang gọi tên mình Lão Trình mở bừng mắt ra liền thấy có một người thanh niên khoảng 20 tuổi Đầu tóc bạc phơ Áo sống trăng tình từ đầu đến chân Đang cười tùm tìm Đứng trước đầu giường Trong miệng không ngừng kêu gọi Trình vương tỉnh lại Trình vương tỉnh lại Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người thanh niên này Trình dọc kim còn tưởng rằng là ngô miễn Nhưng đến khi nhìn kia lại Thì phát hiện người này không mang khí thế cao ngạo Coi thường hết thảy mọi thứ giống như ngô miễn Trông hắn vàng ngô miễn Tuy có vài phần giống nhau Nhưng trên mặt Lại lộ rõ vẻ tươi cười Phòng thay hoàn toàn khác biệt Với nam nhân tóc bạc kia Thấy trình dọc kim đã dậy Thành niên tóc bạc lùi lại sau một bước bim cười nói tại hạ ở bên ngoài trở lâu sốt ruột để mâ mạo muội từ y đi vào kinhnh Mo trìnhnh Vương thứ lỗi là này thôi đấy không có lần sau đâu chỉ vào Kim ngồi giày khỏi giừng mỉm cười đầy y vị như người bàn cũ mà gã vốn chẳng hề quen biết vừa mặc quần áo vượt tiếp tục đó với người kia mâ đà này lao chỉnh ta có thêm một tật xấu cứ nằm lên giường là ngủ thẳng giấc luôn Vừa rồi cô muốn ra ngoài đón ngươi Thế mà cơ thể không biết cố gắng Vừa nằm xuống là ngủ ngay Ôi chào Không nhận ra cũng không được Trong lúc nói chuyện Sinh giàu kim đã lần mò tìm lá bùa hộ mệnh Giống trong quần áo của mình Sợ được nó rồi Các mới yên tâm hơn một chút Khoác áo khoác lên người Rồi tiếp tục cười ha hả Nói với thanh điên tóc bạc kia À ngoài cái tật dễ ngủ này ra Chỉ nhớ quả lao trình ta dạo này Cũng không được tốt lắm cao Cào nhà quý tánh của tiểu ca ngươi Đã ra đến miệng rồi Mà vẫn không sao nói ra được Người đây là Chuyện này thì không trách trình vương được Chúng ta vốn dĩ lần đầu tiên gặp nhau Thanh niên cười một chút Lại nói tiếp Nghe nói trình vương Là anh hùng không mạng giang sơn ta mây bảo gàn đến đây cầu kiến Lo rằng quý binh nhà ngài ngăn chờ Đại phải biết một lời nói dối Treo cao làm bạn của ngài nó đến đây Người thanh niên dừng lại một chút Liếc mắt nhìn Trình Giáo Kim Rồi mỉm cười tiếp tục nói Tuy rằng tại Hạ chưa từng gặp Trình Vương Nhưng lại quen biết hai vị ngô miễn quý bất quý Mấy năm trước Hai vị ấy còn đến nhà ta làm khách Chỉ tiếc là lần ấy tại Hạ ra ngoài vân du không kịp trở về Đại phải để sư tôn Ở nhà tiếp đón Ngày đó các vị tiên sinh và trình vương Có giao tình sâu đậm Đừng đột lại đây là muốn hỏi thăm trình vương Liệu có biết hiện giờ Các vị ấy đang ở nơi nào Tiểu ca người coi như Hỏi đúng người rồi đấy Bọn họ cùng với đại ca kết nghiệm bách vô cầu Của lão trình ta Và cả niệm tam thiêu gia Đều đang ở trong quân doanh Trình giáo kim cười khà khà Mua vài người thanh niên nói tiếp Người ở đây chờ một lát nhé Lão Trình Tà Vừa nói chuyện Trình Giọc Kim bất ngờ Rụt từ trong ngực ra một bộ cung nhỏ Cung nỏ màu trắng tinh Trên lấy đã gắn sẵn Một mũi tên dài bằng bàn tay Vừa lấy nó no ra Trình Giọc Kim liền Không chút do dự Chia thẳng vào cơ thể thanh niên tóc bạc Mà gạt lấy Khiến Trình Giọc Kim không ngờ được Chính là do dàng gà Đã gạt lấy nhưng môi tên Lại không hề bắn ra Trình Lao Tứ không ngừng Làm lại động tác gạt lẫy Mà cây nỏ vẫn không có chút động tính nào Nhìn thanh niên tóc bạc kia Vẫn một vẻ tươi cười Chỉ dọc kim nháy mắt liền hiểu ra vấn đề đều nằm ở đâu lao Trình cười to một trận Rồi đem cây nỏ xuống giường Đứng thẳng lưng nói với người thanh niên Có lẽ pháp khi này không hề trục trặc gì cả Là Lão Trình ta Vẫn đang ở trong mộng chưa tỉnh đúng không Vừa rồi ta còn thắc mắc Cành gác bên ngoài đều là thân binh của ta. Ở đối diện còn có hai thầy cho Quảng Hiếu và quan Vô Danh. Cho dù hai người bọn họ không quan tâm đến lão trình ta, thì lúc người vào đây, bọn họ át hẳn cũng phải biết. Nhưng nếu người đi vào mộng mỹ của lão trình ta, thì mọi chuyện lại khác. Trong khi nói, trình dọc kim ngáp một cái, rồi lại cởi cái áo mới vừa khoác lên người ra. Gà cởi sạch đi khi toàn thân trần trụi, rồi rút vào ổ chăn hai con mắt nhắm lại Lưu Vương trình giáoo Kim bên đó tiếp trong mộng chúng ta đều không làm gì được đối phương người có chuyện gìư lão trình ta chuyển lời giúp thì công việc nói chỉ cần lão trình ta không quên có cơ hội chuyển lợi thì nhất định sẽ giúp người Tr Vương hiểu lầm rồi Tuy rằng chúng ta đang ở trong mộng của ngài nhưng ta vẫn còn chút tài mọn yên nhất thì lấy mạng của trình Vương là không thành vấn đề Lục Loa chuyện, người thanh niên phát tay về phiến Trình Kim đang nằm trên giường. Lao Trình liền bị một trận cuồng hất tung lên, sau đó lại mạnh gã xuống đất. Trình Giảo Kim co nằm dưới đất, hàm mồm học ra một ngụm máu tươi. Cơn đau kịch liệt khiến gã hết sức hoảng hốt, liệu bản thân có đúng là đang nằm mơ hay không. Nam thở lấy sức một hồi lâu, Lao Trình mới từ dưới đất dồn dầy bò dậy, mỉm cười nhìn gã thanh niên tóc bạc nói: "Phục Lần này Lão Trình ta Không chỉ tâm phục khẩu phục Mà còn bồi phục ngươi Thương lượng chút nhá Ngươi tha cho ta lần này Lão Trình ta trên có mẹ già hơn trăm tuổi Giờ có con nhỏ Mới vừa tròn chăng Nếu Lão Trình ta mà chết Hai người bọn họ chẳng còn ai có thể dựa dẫm vào Nó đến đây Không biết Trình Giáo Kim đã bị chính mình thuyết phục Được nỗi lòng nào Vậy mà còn mêu máu khóc dòng Nước mặt nâng mũi tèm lém Chỉ cần người không giết Lão trình ta sẽ nói cho người biết Ngô Miễn và Quỳ Bất quy đang trốn ở đâu Vừa rồi Lão trình ta Nói lung tung cả đấy Tương quân đi theo ta Lạc bách vô cầu à, Tên hộ vệ kiệm lời chính là Ngô Miễn Nhọc nhầm tàm vẫn luôn lặn dưới lòng đất bám theo Quỳ Bất Quỳ thì trốn trên xe ngựa Của không hải Chỉ dọc kim vừa khóc sụt sùi Vừa lên chân tới bên cạnh người thanh niên tóc bạc Đi đến trước mặt người nọ Thì liền quý xuống đánh huyệt một tiếng Ôm đùi hắn tiếp tục khóc lóc nói <cười> Xin người nể tình mẹ giả con thơ nhà ta Hãy Trình Giảo Kim còn chưa nói dứt lời Thành niên tóc bạc đột nhiên cảm thấy dưới đùi đau nhói lên Hắn cuối đầu nhìn xuống Liền thấy không biết từ bao giờ Mà trong tay Trình Giảo Kim Đã cầm một mũi tên nhỏ Cắm phập vào đùi của mình Hết chương 165 Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. À, xin lỗi các bạn vì à, phần đọc ngày hôm nay. Giọng của Thành không được tốt. Tóm lại là vừa bị viêm họng cũng như là vừa bị ngạt mũi. Đêm ra là giọng có chán quá nhưng mà vẫn cố gắng đọc cho các bạn nghe. À, mà các bạn nghe được và cũng như là thông cảm cho MC Nguyễn Thành nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mong rằng sẽ sớm bình phục để đọc phục vụ cho các bạn.